Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Cô Lamay đã quay trở lại cùng với các bạn để với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện Võ học Tà tu luyện có thể bảo kết của tác giả Tân Phong, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quản truyện. Và mọi người nghe chuyện hay nghe cho vui, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment từ tác nhé. Và bây giờ sẽ là tập số 69 của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến về quán truyện. bạo kích tiểu phụ trợ đã dần phòng thích hoàn toàn, bội số bạo kích từ từ tăng lên, thậm chí còn xuất hiện rất nhiều lần bạo kích gấp ngàn lần. Nếu đổi lại là trước kia thì chuyện này thật nằm ngoài tưởng tượng, tuy rằng việc tu luyện cần sự thông thạo hơn là nhảy cấp, nhưng bội số bạo kích cũng tăng vọt kinh khủng, thật sự là rất nhanh. Nếu trước kia Lâm Phàm có thể có bội số bạo kích như vậy, dựa vào sự nỗ lực của hắn, e rằng chưa cần tới một năm là đã có thể đạt tới đỉnh tẩy tu rồi. Từ sau khi Lâm phẩm ru rú mãi ở U Tử phòng những vị sư tỷ đó của Thánh Địa cũng đã nhớ đến sắp phát điên luôn rồi. Cả ngày bọn họ chỉ toàn trông về phía U Tử phòng Thiếu điều muôn hóa thành hòn vọng phu luôn. ca nào thật sự rất muốn nhìn thấy mặt Lâm Sư Đệ, dù là liếc mắt một cái thôi cũng được. ca nào vẫn luôn chờ đợi mỏi mòn ở đây, nhưng đã đợi không nổi nữa rồi. Thật sự là rất khó chịu. Lúc này, trong Thiền Hoàng Thánh Địa, Lương Uyển, Tiêu Nhạc Nhạc, thổi mộng chính là thế lực tam phương đã tạo thành vòng thế lực khổng nhỏ trái lại cũng không có ý gì khác chính là muốn tranh giành xuất hiện trước lâm sư đệ loại hành vi này của các nàng có sức ảnh hưởng rất lớn đối với các nữ đệ tử cấp thấp trong thánh địa rất nhiều nữ đệ tử đều ái mộ lâm sư đệ gương mặt đó mị lực đó có sư tỷ bàn đêm một mình một người nằm trên giường trong đầu nhớ đến dung mạo của sư đệ hải trần cũng vì thế mà kẹp chặt cơ thể uốn éo như mãng xà trên giường thậm chí, đôi khi những nữ đệ tử trong thánh địa này còn nảy sinh vài xung đột nhỏ với nhau. Chuyện này khiến rất nhiều nam đệ tử cực kỳ tức giận. Từ khi Lâm Phạm xuất hiện, xác suất ghép cặp thành công của các của thánh địa đã hạ thấp đến cực hạn. Trước kia cứ 10 người thì sẽ có 5 ghép đôi thành công, thế nhưng bây giờ, tỷ lệ chỉ còn có 2-3 đôi, mà nguyên nhân của tất cả những chuyện này đều là vì Lâm Phàm. Vài nam đệ tử nói xấu lâm phàm, hễ là bị đám đàn bà khùng kia nghe được, đều bị kéo đến thiền hoàng đài một hai đòi làm cho ra lẽ. Vấn đề này đã gây ra ảnh hưởng rất khủng khiếp cho thiền hoàng thánh địa. Trưởng lão hình phạt đường hay tin, trật tự của thánh địa thế mà lại xảy ra hỗn loạn, vô cùng nghi hoặc, muốn lôi cụ tên đầu sỏ ra về sau. Đến khi biết được đó là do một tên nam đệ tử có dáng vẻ quá tuấn tú, quá quyền rũ gây ra, ông ta chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Tài họa như thế, Hà tất còn giữ trực tiếp đá văng ra khỏi thiền hoàn thánh địa là vừa. Dù cho người có sai hay không, để ổn định trật tự của thiền hoàn thánh địa, tuyệt không hối tiếc. Thế nhưng, sau khi lão tả biết được khá là đệ tử của đường trưởng lão, chuyện này lập tức không còn được trưởng lão của hình phạt đường nhắc tới nữa, thậm chí đến cả nghĩ cũng không nghĩ tới. Một ngày này, một vị nữ tử chậm rãi đi tới U tử vong đứng trước bậc thang cùng kính nói vào không khí. Đệ tử được ưu liên thành nữ căn dặn, để Mười Lâm sư đệ tới Liên Hòa phòng, đặc biệt bẩm báo trưởng lão. Đây là quy tắc. Chưa kể ủ tử phòng không có ai tới, dù là có người tới đều chỉ đứng bẩm báo ở bậc thang, mặc cho Đường trưởng lão có nghe được hay không, đều chỉnh như vậy. Trên núi, tiểu lão đầu thật sự đã đi trồng cây, những cây hoa cỏ này đều là được lão hái từ khắp nơi. lão thật sự rất nhàn rỗi không có việc gì thật không giống như lão nghĩ dù sao thì bất cứ người trẻ tuổi nào có địa vị như vậy đều khó có thể kìm nén nỗi xúc động trong lòng chính là cần phải làm ra ra ngoài làm màu càng lố càng tốt càng quét một đợt danh tiếng hãy nhìn xem những thanh niên tài tuấn ở ngoại giới mà xem kẻ nào cũng như thế mà rõ ràng tu vi chẳng ra gì nhưng lại thích đi làm lạ khắp nơi đồng thời có chiều chọc không ít chuyện Nhưng nhờ có người bảo hộ che chở Trái lại cũng không nảy sinh bất cứ nguy hiểm gì Tùy là sẽ đắc tội một số người Nhưng như thế sẽ cả khiến nhiều người biết rành tiếng quản hơn Thế cho nên ở phía đông có lan truyền Thậm chí khi vài danh sách được viết ra Người liệt kề danh sách đều sẽ nghĩ đến bọn họ Có tiếng bước chân truyền đến Xin hỏi có Lâm Sư Đệ ở đây không? Tiểu lão đầu như về phía đối phương Có chuyện gì? Hải Hải là đệ tử của Liên Hoa Phong, nhận mệnh lệnh của Thánh nữ, đến đây mời Lâm sư đệ tới Liên Hoa Phong. Nữ đệ tử cùng kính đáp, tuy rằng ta không biết lão giả trước mắt này là ai, nhưng có thể ở lại ủ tử phòng này tuyệt đối không phải là người thường. Ngàn ta chỉ là một đệ tử tầm thường, nào dám làm cản lung tung trong thánh địa. Dành còn, có người tìm người kìa. Tiểu lão đầu hồ. Lúc này, cửa phòng mở ra, Lâm Phàm không biết là ai tới tìm hắn, Đàn tù luyện mà bị quấy dày Hắn thoáng có chút không vui Trốn đất khách quê người Hắn cũng chẳng quen được mấy người bạn hữu. Rốt cuộc là có chuyện gì đây Nữ đệ tử nhìn thấy Lâm phàm, Ngày người đứng tại chỗ Nàng ta chưa từng gặp Lâm phàm, Nhưng có nghe qua về Lâm Sư Đệ Lúc ấy suy nghĩ trong đầu là cảm thấy có hơi nói quá Cảm giác đám người đó đã khuếch đại sự việc lên mà thôi Dù ưu tú, Tuấn Mỹ Rất có mị lực Thì cũng chỉ như những thánh tử kia thôi Tuy nhiên Sau khi tận mắt chiêm ngưỡng, nạn ta mới nhận ra, bản thân đúng là ếch ngồi đáy giếng. Chẳng mắt nạn ta, mọi thứ xung quanh đều đã không còn đáng để tầm nữa, chỉ có bóng dáng của lầm sử đệ lại in thật sâu trong tâm trí của nàng ta. Mãi không phải mở, cũng chẳng thể quên. Đôi mắt nạn ta lấp lánh, si mê nhìn lâm phàm. Nếu vị lầm sử đệ trước mắt này mở miệng nói với nạn ta một câu, hay là cùng nhau xong tu đi, nạn tuyệt đối sẽ không chút do dự, điền cuồng mà gật đầu đồng ý. tuyệt đối cũng không khước từ. Cô tìm ta sao?" Lâm Phàm hỏi. Nữ đệ tử u mê không đáp lời, Lâm Phàm đã quá quen với loại tình huống như thế này. Hắn đi đến trước mặt đối phương, vươn tay nhẹ nhàng gõ lên chắn nữ đệ tử. "Tỉnh lại, có phải cô kỵ tìm ta không?" Nữ đệ tử đột nhiên phản ứng lại, biết chính mình thất lễ, sau đó nghĩ đến Lâm sư đệ, thế mới lại gõ chắn mình. Loại động tác thân mật này Thật khiến nàng ta ngại ngùng Khuôn mặt thoáng chớp đã đỏ như quả cà chua Hả, à, ta Ta là Uy Liên thành nữ tình người Nàng ta cúi đầu e thẹn, Trong lòng hoảng loạn Không dám ngừng đầu nhìn về phía lâm phàm Trưa nay nàng ta chưa từng gặp tình huống như vậy Thậm chí nàng ta còn không biết Nên nói gì với lâm sư đệ Thật là hối hận Hôm nay bộ y phụ nàng ta mặc không đẹp lắm Cũng không tô son chất phấn gì cả Có khi nào sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt Lâm sử Đệ hay không? Phiền não quá thì mất. Tiểu lão đầu đứng một bên quan sát thấy nàng ta như vậy. Lão trợn trắng mắt, cái lùm mía, vừa thấy đã động tình. Không ngờ rằng nữ đệ tử của thiên hoàng thánh địa cũng chỉ có nhiều đó. Nhưng lão cũng có thể hiểu. Dùng mạo của thằng nhóc thối này quá yêu nghiệt. Ngay cả lão cũng cực kỳ ganh tị và hâm mộ. Phàm là hồi trẻ có thể đẹp bằng một nửa thằng ót con này. Lão phủ cũng sẽ không đến mức đờn chiếc lẻ bóng. Càng không có chuyện đến cả nắm tay nhỏ cũng chưa từng được thử. Tiểu lão đầu nhớ đến nửa đồ đệ lượm chết kia của mình. Hời, may là người đã chết. Nếu không một khi người đi làm người hầu cho người ta với vì sự. Sợ là người sống chưa được bao lâu mà đã có thể vì tức mà chết tươi tại chỗ. U liền thánh nữ. Lâm phàm nghi hoặc. Hắn và thánh nữ của thánh địa thật không có bất kỳ linh can gì với nhau Vì thánh nữ này tìm mình làm gì Hay nạn ta cũng là một nữ nhân nông cạn Thảm lạ luyến nhàn sắc của ta Rất có thể là như vậy Ngoại trừ lý do này ra hắn không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác vốn dĩ hắn không muốn đi Nhân lâm phạm chật nghĩ đến đối phương là thánh nữ Nhất định không tầm thường Trái lại hắn cũng chưa được thánh nữ liếm qua Không biết được thánh nữ liếm sẽ có mùi vị như thế nào Người trẻ tuổi sao Cần phải biết tận dụng tuổi trẻ để trải nghiệm nhiều hơn Phòng khi lúc về già Muốn trải nghiệm thì cũng đã không thể Ờ Nếu là U Liên Sư tỷ mời Vậy nhờ cô dẫn đường cho Lâm Phà mỉm cười nói Nụ cười của hắn có lực sát thương cực mạnh Trực tiếp làm vị nữ đệ tử này mê mệt đến mức té xỉu Tiểu lão đầu nói thầm Cười lên thật đẹp đó Quả thật chính là đại sát khí Nữ nhân này e là khó có thể chạy thoát rồi Người đi theo làm gì Lâm Phàm thắc mắc nhìn tiểu lão đầu Thành nữ hẹn ta cơ mà Ông đi theo là có ý đồ gì Chả lẽ muốn đi cùng mình để ăn nốt chút đồ thừa sao Tiểu lão đầu đáp Đi cùng để nhỡ đầu Người cần ta giúp chuyện gì Lâm Phàm hờ hững nhìn đối phương Không cần Câu trả lời rất dứt khoát Người cứ ở đây chăm sóc hoa cỏ đi Nói xong hắn quay người rời đi cùng nữ đệ tử, tiểu lão đầu nhìn theo bóng lưng của lâm phàm, ánh mắt đầy giận hờn. Lão ở đây lâu đến mức sắp nổi mốc rồi, nên muốn ra ngoài trời thuận tiện mở màn tầm mắt xem thánh nữ của thiền hoàng thánh địa rốt cuộc như thế nào. Lão cũng tò mò xem mị lực của tên tiểu tử này lợi hại ra sao. Dưới U Tư phòng nữ đệ tử đi cạnh lâm phàm, việc này khiến nàng vô cùng sung sướng, cảm giác ấm áp như được mặt trời dọa thẳng vào người. khi lâm phàm lại xuất hiện những nữ đệ tử nhìn thấy hắn đều trở nên bấn loạn điên cuồng à là lâm sư đệ lâm sư đệ ra khỏi u tử phong rồi cái gì lâm sư đệ ra ngoài rồi cả lúc càng có nhiều người tụ tập lại lan chuyển tin tức lâm phàm ra ngoài cho nhau ngay khi nghe được tin tức các vị sư tỷ lập tức xông về phía bên này các sư tỷ này đều là fan hâm mộ của lâm phàm hội những người hâm mộ lâm phàm có lẽ đã đủ để lập đầy một góc của thiền hoàng thánh địa rồi chỉ cần là nữ đều sẽ phải khen lâm phàm một tiếng Lâm Sư Đệ thật cuốn hút, đầy mị lực. Lâm Sư Đệ, bên này bên này, Lâm Sư Đệ nhìn ta rồi, ta sớm chết mất. Xin người đấy, xấu thì đừng có làm trò có được không? Buồn nôn người cầm mồm đi. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Lâm Phà mỉm cười như mọi người vẫy tay trào. Mỗi cãi vẫy tay lại khiến các chị em hò hét điên đảo Chưa từng có ai được yêu thích hoàn nghênh đến như vậy. Thậm chí có thể coi đây là một việc vô tiền khoáng hậu. Mỗi lần hắn xuất hiện là lại gây ẩm ĩ như một quả bom nổ tung khắp Thiên Hoàng Thánh Địa. Hắn đi đến đâu là đám sư tỷ này lại đi theo đến đó. Trong lòng nữ đệ tử dẫn đường rất kinh hãi. Nạn ta biết lầm sư đệ được rất nhiều nữ đệ tử của Thiên Hoàng Thánh Địa yêu thích, nhưng nạn ta không ngờ lại đến mức độ này. Quả thực đáng sợ. Nhận phải nhiều ánh mắt như vậy Nàng ta cảm thấy một áp lực vô hình Khổng lồ đàn đầy ép lên mình Hơn nữa nàng còn nghe thấy tiếng thầm thì bàn tán Của một vài người Hình như có chút không hài lòng với việc nàng ta đi bên cạnh lâm sư đệ Nàng ta có chưa làm gì Đã bị đồng môn ghét bỏ Đúng là rất áp lực Đường phía trước đã đông nghịt người Nàng ta bè mở miệng nói Các vị sư tỷ sư muội, ưu liên thành nữ có lời mời lâm sư đệ đến liên hòa phòng làm khách Xin các vị sư tỷ sư muội nhường đường. Tình hình hiện tại rất xấu, ánh mắt của các đồng môn đều nhìn chăm chăm vào nàng. Rõ ràng là do nàng đứng quá gần lâm sự đệ. Vì để mọi chuyện được thuận lợi, nàng chỉ còn cách đẻm thành nữ già, không liên quan đến ta. Là thành nữ mời lâm sự đệ. Các người muốn làm gì thì làm, dù sao cũng không liên quan đến ta. Muốn kiếm chuyện thì hãy đến tìm thành nữ. trong đám đông, lượng uyển sai người của liên hoa bộ mở một con đường. Liên hòa bộ là do thánh nữ U Liên lập ra, thuộc một trong số những bẻ phái ở thiền hoàn thánh địa, chỉ có nữ đệ tử được gia nhập. Hành động của bọn họ lập tức khiến một đám người không hài lòng. Người của Liên hòa bộ có ý gì vậy? Dựa vào đâu mà dám dọn đường hả? Đúng vậy, Liên hòa bộ thật quá quát. U Liên thánh nữ bình thường cao quý lệ nhạt, không ngờ cũng chỉ vì là một kẻ thèm muốn dung mạo của lâm sư đệ. Người khác có thể sợ Liên hòa bộ các người, nhưng chúng ta thì không. Các chị em, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại. Chiến đấu công bằng, bảo vệ lâm sư đệ Bảo vệ lâm sư đệ Không khí rất căng thẳng Với tình hình như này, bọn họ có thể đánh nhỏ bất cứ lúc nào vẻ mặt lâm phàm thản nhiên Có chút bất đắc dĩ Có lẽ việc này phải trách mị lực của bản thân Lúc chưa nâng mị lực Hắn chưa từng gặp phải phiền phức như thế này Nhưng bây giờ hắn cảm nhận được một cách sâu sắc Sau khi mị lực đạt đến một mức độ nhất định Thì sẽ đáng sợ như thế nào Thậm chí cho dù là nam nhân Cũng không thể không để ý đến hắn Thổi mộng cùng đội tuần tra lao đến, nhìn thấy tình hình trước mắt, cao mày Nàng ta có chút tức giận, nhưng nhìn thấy lâm sư đệ đang ở đây, nàng ta nhất định không được để lộ ra bộ dạng gắt gỏng của mình, phải khiến cho lâm sư đệ có ấn tượng tốt về mình. Các người muốn làm gì vậy? Đội tuần tra ở đây, các người tụ tập như thế này là muốn làm trả với quy định của Thánh Địa sao? Thổi mộng trách mắng nặng nề, đội tuần tra này có nam có nữ, mặt mày ai cũng nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng. trong đó các nam chấp nháp giả cũng hiểu chuyện đang xảy ra lại là tên lâm sư đệ đáng ghét hắn xuất hiện làm cả thiền hoàn thánh điện loạn hết cả lên mê hoặc đến mức tinh thần của các nữ đệ tử đảo điên đúng là loại người màn tài họa cho chúng sinh còn về các nữ chấp pháp giả nhìn thì không thấy có biểu hiện gì tuy nhiên ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn lâm sư đệ đã lâu không nhìn thấy lâm sư đệ trong lòng bọn họ nhớ như muốn chết nhưng vì trách nhiệm trên vai không thể có những biểu hiện không đúng chương mực Sau khi thôi mộng đến, tình hình bớt căng thẳng hơn. Dù sao thì bọn họ cũng rất dè chừng đội tuần tra. Chấp pháp đường rất hà khắc với các đệ tử làm trái quy tắc. Phía xa Sự huynh, người nhìn tình hình bên đó đi. trông thật hỗn loạn. Nếu để người ngoài biết được thì chắc tiền hoàn thánh địa sẽ bị cười cho thối mũi mất. Một vị đệ tử cảm thấy ngưỡng mộ nhưng cũng chẳng thể làm gì. Đành nói phù vơ cùng thánh tử. tâm trạng của trần uyên không tốt. hắn ta thật là thánh tử của thiên hoàng thánh địa, luôn khiến mọi người phải ngước nhìn. trước đây khi gặp những sư muội trong thánh địa, bọn họ sẽ dừng lại để hành lễ với hắn. nhưng bây giờ thì khác xưa rồi. từ khi lâm phạm xuất hiện và giành hết tất cả sự chú ý, thì chẳng còn ai làm như vậy nữa. cùng lắm chỉ có vài đệ tử gặp hắn thì sẽ cùng kính gọi một tiếng thánh tử. tuy bên ngoài hắn không nói gì nhiều, nhưng trong lòng nhất định rất khó chịu. trần uyên đáp lại bằng lời nói chùa chát. Không có thực lực thì mãi là kẻ yếu Cho dù được trưởng lão nâng đỡ thì sao Đợi đến cuối cùng thì bọn họ sẽ hiểu Chẳng có vẻ ngoài nào tồn tại mãi mãi được Thành tử nói đúng Trong số các thành tử ở Thiên Hoàng Thánh Địa Trần Uyên là thành tử có thành kiến lớn nhất với Lâm Phạm Mặc dù hai bên chưa từng tiếp xúc Nhưng đố kỵ có thể khiến con người ta thay đổi hoàn toàn Có thể Lâm Phạm vẫn chưa biết Trần Uyên là ai Nhưng sợ là Trần Uyên đã khắc cốt ghi tầm vị đệ tử này Thôi sư tỷ lâu rồi không gặp Gần đây vẫn khỏe chứ Lâm Phạm mỉm cười cho Thôi Mộng Thôi Mộng nhìn thấy Lâm Phạm hả lòng hạ dạ Miệng khẽ cười Lập sư đệ, người cứ hờ mãi trong u tử phòng không ra ngoài Sư tỷ có chút nhớ người đó Hài, sư tôn đưa ta đến Hắc Ngạc chi địa để lịch luyện Vừa mới trở về chưa được bao lâu Lâm Phạm nói Hả, sao lại đến Hắc Ngạc chi địa mà không nói cho sư tỷ một tiếng Để ta đi cùng Dù sao, lúc đó ta cũng đang rảnh Nếu đi cùng thì ta có thể giúp đỡ rất nhiều cho đệ Thổi mộng vô cùng tiếc nuối Nếu như lần đó có thể đi cùng sự đệ Thì quan hệ giữa nàng ta và sư đệ Có thể càng thêm thân thiết rồi Nhưng đáng tiếc Lâm Phàm chỉ có thể nói với thổi mộng Việc này là do sự tồn tự quyết định Hơn nữa cũng không choán chút thời gian chuẩn bị nào Đã đưa hắn đến đó rồi Lần sau nếu có cơ hội sẽ đi cùng sư tình Hàn Sâm đã nhìn thấu tầm can của đám nữ nhân này rồi Không phải chỉ là muốn chơi đùa cùng cơ thể hắn thôi sao Tuy rằng lâm phạm ta không còn trong trắng gì Nhưng cũng là người đứng đắn Chưa từng làm chuyện gì bừa bãi Sao có thể tùy tiện chiếm tiện nghi của người khác được Sư đệ U Liên Thành Nữ mọi người đến Nhưng cũng cần phải chú ý một chút Tuyệt học mà U Liên Thành Nữ tu luyện có khả năng mê hoặc Cần phải hấp thụ đủ cả hai khí âm dương Người cần cẩn thận thổi mộng nhỏ giọng Không muốn để vị đệ tử của Liên Hoa phòng nghe thấy Việc nàng ta đang làm là nói xấu sau lưng người khác Tùy nàng ta là người của đội tuần tra Nhưng cũng không thể so về thành nữ được. Lâm Phàm bán tin bán nghi. Dù sao thì nữ nhân tranh đấu rất ác liệt. Ai biết được liệu lời nói của bọn họ có đáng tin hay không. Được. Cảm ơn sư tỷ đã nhắc nhở. Lâm Phàm nói. Sau việc này, hắn tiền chắc rằng hình tượng của U Liên thành nữ trong mắt các đệ tử của Thánh đệ sẽ xấu đi rất nhiều. Thậm chí còn có thể trở thành kẻ thù của tất cả nữ nhân. Tại Liên Hoa Phòng Lời này tràn ngập hương hoa thoảng thoảng mê hoặc lòng người Một mùi hương làm tinh thần người ngửi trở nên sảng khoái Xung quanh liên hoa phòng Đầu đầu cũng thấy những hồ sen Hoa sen nở rộ từng đóa Thì nhỏ khỏe sắc Đẹp không tỉ vết Cũng chính vì vậy mà nơi này được gọi là liên hoa phòng Sư tỷ Phong cảnh ở đây thật đẹp Đương nhiên Tất cả sen ở đây đều được thành nữ đích thần chọn lựa kỹ càng Sao u liên sư tỷ lại thích hoa sen như vậy? Lâm phàm hỏi han Người xưa có câu biết người biết ta, chằm trận trăm thắng. Tuy hắn chưa từng nhìn thấy U Liên thành nữ và cũng không biết đối phương là người như thế nào, nhưng hắn chắc chắn rằng cho dù tính cách của đối phương có như nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần hắn ở trong Thiên Hoàng Thánh Địa thì chắc chắn có thể được an toàn. Nghe nói thành nữ được sinh ra từ bên trong một bông sen. Nghe vậy, trong lòng Lâm Phẩm kinh ngạc, việc này hoàn toàn trái ngược với các luận chứng khoa học về việc sinh sản của nhân loại. Đối với thế giới này, có lẽ khoa học chả là gì. Ồ, thì ra là như vậy. Thành nữ dáng trần giáo. Lâm Phạm ca ngợi. Nhưng hắn không biết, sau khi nghe lời hắn nói, tâm trạng của vị nữ đệ tử dẫn đường rất khó chịu, thẩm gạo thét. Ta không cho phép người khen ngợi thành nữ như vậy. Người có thể đứng nói những lời tràng hoa ong mật đó với bất kỳ nữ nhân nào không? Người làm như vậy, bọn ta rất đau lòng. Vậy nên hãy coi tất cả bọn ta đều như nhau là được. sau khi lâm phàm đến các nữ đệ tử đứng khắp đỉnh u Liên, tụng bà tụng bày và bàn tán chỉ trỏ dáng về ngại ngùng như mình đang được lâm phàm nhìn chúng có người thì mạnh dạn hết ta lâm sư đệ như bên này lâm sư đệ ta thích người người nhiều đến mức cũng chẳng biết là ai đang hỏi hết nhưng phải trong tình huống như vậy bọn họ mới dám bộc bạch những suy nghĩ từ trong đáy lòng mình mà không sợ bị phát hiện các vị sư tỷ thật là nhiệt tình lâm phàm cười nói Nhìn tình hình ở đây này Hắn cảm thấy bản thân mình đã cướp đi trái tim được gần như toàn bộ phái nữ ở thiền hoàn thánh địa rồi E rằng sau này hắn không thể yên ổn được Đương nhiên Lâm Sư Đệ sẽ được chào đón nông nhiệt rồi Ít lâu sau Họ ở đây trước một tòa cung điện Nữ đệ từ kia đưa Lâm Phạm đến đây thì dừng lại Để hắn một mình tiến vào bên trong Trước tình hình như vậy Trong đầu Lâm Phạm đột nhiên hiện lên một cảnh tượng Thời khắc hắn phải dâng hiến bản thân đến rồi đương nhiên đây là điều mà hắn tưởng tượng ra chứ sao có thể là thật được hắn đầy cửa bước vào phát hiện một người con gái đang chờ đợi tuy lâm phàm không có thân phận gì ở thiên hoàn thánh địa nhưng hắn đời trưởng lão nhận làm đồ đệ cậu có thể coi là có chút địa vị chứ không phải là một đệ tử tầm thường u liền thành nữ lưng quay về phía lâm phàm đắm chìm vào trong cảnh đẹp trước mắt mình ngay thấy tiếng động thì quay người lại rồi mỉm cười nụ cười ấm áp dáng vẻ thứ thà thon dài mảnh khảnh. Người mặt chiếc váy liền thân trắng, tả áo bay bay trong gió, toát lên vẻ đẹp hình thể hoàn mỹ của một người con gái. Lâm Sư Đệ. Giọng nói dịu dàng rất êm tai vang lên. Thành nữ chậm rãi bước đến, trên người nàng tỏa ra một hương thơm mê hoặc. Dù đã từng thấy qua Lâm Phàm, nhưng khi được đứng gần như này, ưu liền thành nữ vẫn không khỏi kinh ngạc trước dung mạo và mỹ lực của hắn. "Không biết sư tỷ mới ta đến đây có việc gì?" sau khi lâm phàm đánh giá qua vị thanh nữ này hắn ôm quyền hỏi đương nhiên u liên thánh nữ nhìn thấy ánh mắt giỏ xét của hắn hành động này là một sự thiếu tôn trọng nếu người khác làm vậy với mình thì có lẽ đã bị u liên thánh nữ trừ ruột một cách thậm tệ nhưng ngược lại nếu là lâm phàm thì nà lại vui sướng vô cùng tuy là nà là thanh nữ nhưng cuối cùng thì vẫn là nữ tầm từ của phụ nữ rất phức tạp nếu bị người có vẻ ngoài xấu xí nhìn ngó thì sẽ cho rằng kẻ đó là biến thái nhưng nếu được người có mị lực như lâm sư đệ nhìn thì lại rất thích thú bởi điều ấy chứng tỏ bản thân mình cũng không tồi sư đệ mời ngồi u Liên thành nữ nhẹ nhàng nói lâm phàm nở nụ cười ngồi xuống theo ý mời của đối phương u Liên thành nữ rót trà rồi đặt về phía lâm phàm nói mời sư đệ dùng trà trước sự đối đã nhiệt tình của sư tỷ Lâm Phạm rất thắc mắc, không biết suốt cuộc đối phương có ý đồ gì. Nếu xét về thực lực thì hắn không thể giúp gì cho một thành nữ, trên người Hàn cũng không có đồ tốt. Thứ duy nhất có thể thu hút nan là nhàn sắc và mị lực. Ừ, xem ra lại thêm một người mê mẩn sung mạo của mình. Như vậy cũng tốt. Ồ, trà này là... Lâm Phàm nhấp một ngụm trà, Hàn phát hiện loại trà này có công hiệu rất thần kỳ. Nó có thể khiến tinh thần của người uống trở nên thư giãn ngay lập tức. Ú liền thành nữ nói, nếu sư đệ thích thì ta sẽ tặng cho đệ một chút. Đào tạ sư tỷ. Miếng ăn dâng đến miệng, ngu gì mà không lấy. Hơn nữa đã dành thời gian tu luyện để đến tận đây. Chẳng lẽ lại không được gì sao? Cho nên món đồ này nhất định phải nhận. Sư tỷ, Ta nghe nói tuyệt thập mà sư tỷ tu luyện cần phải hấp thụ khí âm dương trong thiên địa. Không biết chuyện này là thật hay giả? Lâm phàm cười đùa. Hắn không biết phải nói gì đành... Nhắc bừa một chủ đề để bắt chuyện Sư đệ nói không sai Đúng là ta đang tu luyện bộ tuyệt học thần công như vậy Nhưng sư đệ cứ yên tâm Khí âm dương ở đây là khí tức vào lúc bình minh và ban đêm Chứ không như những gì sư đệ nghĩ đâu ô liền thành nữ cười nói Tuy nhiên trong lòng nàng rất ngưi hoặc Những lời người ngoài đồn về nàng có chút nghiêm trọng Xem ra việc nàng mời sư đệ đến gặp mặt Khiến rất nhiều người thấy không thoải mái Tuy nhiên nàng thân là một thành nữ Chắc chắn ý chí phải rất kiên định cho dù có người đồn đoán sau lưng nàng nhưng chỉ cần không phải chính tai nàng nghe thấy thì cũng chẳng rảnh mà để tâm ồ ta đã nói rồi mà sư tỷ xinh đẹp như vậy sao có thể tu luyện những bộ tuyệt học vớ vân như vậy được lâm phàm nói U liền thành nữ cười nhận được lời khen của sư đệ nàng rất vui sư đệ để thiên hoàn thánh địa cũng đã được vài tháng rồi vậy đã quen với cuộc sống ở đây chưa quen chứ đương nhiên là quen rồi các vị sư tỷ đều rất thân thiện khiến ta cảm giác như đang ở nhà Tuy nhiên, một vài sư huynh thì có vẻ không hài lòng cho lắm. Lúc nào cũng ngắm vào ta. Sư tỷ tỷ nói xem tại sao lại như vậy. Lâm phàm ra vào bất đắc dĩ, mặt còn tỏ ra rất đáng thương. Ta đã nghe qua rồi, sư đệ đừng để ý mấy việc như vậy. Bọn họ không thoải mái với đệ chỉ là vì đấu kỵ mà thôi. Đệ phải trở nên xuất sắc hơn bọn họ thì mới khiến cho bọn họ im lặng được. U Liên Thành Nữ nhẹ giọng nói, nàng nói rất thẳng với sư đệ. đơn giản là bọn họ thấy người chỉ có mị lực mà được một đám con gái về quanh nên thấy cay cú mà thôi nhưng nghĩ lại thì quyết định không nói ra nghe được lời của sư tỷ lâm phàm thở dài một tiếng tỏ vẻ phiền não trầm giọng nói ta xuất thần ở một phế địa một thần một mình đến thiên hoàn thánh địa cho nên chỉ muốn kết thần với các sư huynh sư tỷ thậm chí đến đầu ta cũng đều rất lễ phép vậy mà không ngờ các sư huynh còn ghét bỏ ta ta cũng chẳng biết mình đã làm gì sai nữa Lời nói tràn ngập sự thương tâm. Thấy Lâm Sư Đệ phiền muộn như vậy, U Liên Thánh nữ cũng rất đau lòng. Nhìn trái, nhìn phải rồi đứng lên. Đi trước mặt Lâm Sư Đệ, đỡ lấy đầu hắn rồi kể sát vào lòng. Sư Đệ đừng có đau lòng. Sau này nếu như cảm thấy bị hắt hủi, cứ để tiếp Sư tỷ Ta nguyện ý rơi ấm cho trái tim của Sư Đệ. Nào ghi đầu Sư Đệ vào trong lòng, tâm trạng của U Liên Thánh nữ rất kích động. tìm độc cực nhanh còn lâm phàm hít lấy hít để mùi thơm cho người sư tỷ hai lỗ mũi phỉnh to lên nhưng thành nữ không hổ là thành nữ những sư tỷ khá chỉ dám trò chuyện cùng hắn nhưng thành nữ thì động tay động chân ngay lập tức dù sao thì địa vị của thành nữ ở thiền hoàng thánh địa cũng cao hắn nhấc tay lên ôm lấy eo của thành nữ vòng eo đúng là rất nhỏ hắn cảm nhận một cách rõ ràng thần hình của thành nữ phải nói là cực phẩm Hắn nhúc nhích cái đầu Muốn nhìn biểu cảm của sư tỷ Nhưng hai qua đồi đáng ghét Chảy hết tầm nhìn của hắn Thật quá hùng vĩ Quá bá đạo Cảm ơn sư tỷ đã quan tâm Tâm trạng của ta tốt hơn nhiều rồi Lâm Phàm nói Lúc này Cửa cung điện đột nhiên bị mở toan ra ô liên sư muội Vì Huỳnh để thăm người đấy Trần Uyên biết tin U Liên Sư Muội mời Lâm Phàm đến làm khách, chàm lắm rất khó chịu nên vội vàng đến đây, vượt qua cản trở mà xông vào, chỉ vì muốn biết Sư Muội nghĩ cái gì, đồng thời cũng để cảnh cáo Sư Muội hãy tránh xa người này, hắn không có gì tốt đẹp. Nhưng vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến Trần Uyên ngây người. Tên tiểu tử này lại đang vùi đầu trong lòng Sư Muội, hai tay còn đang quấn chặt eo của Sư tỷ. Vòng eo mà đến ngay cả hắn ta cũng chưa từng chạm vào. Đáng chết, bỏ U Liên Sư Muội ra ngay. Trần Uyên nổi điên, hồng hằng lao đến tung một trường, định ép chất Lâm phàm ngay tại chỗ. Hàn ta đã hết sức chịu đựng rồi. Khí thế trong phòng sôi sụp rất áp bức. Lâm phàm cảm nhận được cỗ khí tức này có áp lực rất lớn, nhưng hắn không hề hoảng sợ. Trong tình huống này, kẻ không kiềm chế được bản thân thì đã thua ngay từ đầu rồi. Ô liên Thành nữ quay người lại, giơ tay lên đánh một trường đẩy lùi Trần Uyên. Sư huynh, định làm gì? U Liên Thành nữ tức giận nhìn hắn ta nói: Nàng đang trò chuyện cùng với sư đệ, Trần Uyên lại xông vào khi chưa có sự cho phép của nàng, liệu có còn coi nàng ra gì không? Sư muội, người và hắn đang làm gì? Trần Uyên giận dữ nói: Hắn ta không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Bình thường có nhiều nữ đệ tử vây quanh hắn thì đã đành, đằng này đấy cả sư muội cũng bị mề hoặc. Hắn ta không thể bỏ qua việc này được. Ta làm gì cùng sư đệ thì liên quan gì đến sư huynh? Mời sư huynh rời khỏi đây. Liên hòa phòng không chào đón sư huynh. ô liền thành nữ đứng ra bảo vệ lâm phàm như hổ mẹ bảo vệ con lâm phàm trốn đằng sau mặt lộ nụ cười khiêu khích trần uyên nhìn thấy nụ cười ấy trong lòng tức giận chỉ muốn nghiện nát lâm phàm ngay lập tức sư muội hắn không phải là người tốt dựa vào chút sắc đẹp đi làm sẳng làm bệnh lừa gạt các nữ đệ tử muội đừng có để hắn lừa trần uyên thấy lâm phàm cứ trốn mãi sau lần sư muội làm cho mèo thực sự rất tức giận hắn ta không ngờ đến trên đời lại có kẻ vua liêm sỉ như vậy ù liền thành nữ lạnh nhạt nói. Trần Uyên, sư huynh đừng bôi nhọ danh dự của sư đệ trước mặt ta. Sư đệ từ phương xa đến đây, không quen sinh hoạt ở nơi này. Huynh thật là thánh tử của thánh địa, đồng thời cũng là sư huynh. Không biết quan tâm mà lại đi chửi rùa sư đệ. Lúc trước ta còn nghĩ, còn người sư huynh không tồi. Nhưng không ngờ lòng dạ sư huynh hẹp hòi như vậy. Muốn bất nạt sư đệ thì hãy bước qua người ta trước. Cho dù phải đến thiên hoang đòi đấu, ta cũng đi cùng sư huynh. Lâm Phàm lặng lẽ cho liền thành Thánh Nữ một like. Nói rất hay. Hắn thực sự rất cảm động. Khốn nạn. Rốt cuộc người đã cho sư muội ồn thư thuốc mê gì? Các sư muội chọn người. Trưởng lão cũng chọn người. Ta thấy ý định người nhất định là muốn làm đảo lộ cả thiên hoàng thánh địa. Trần Uyên tức giận đến mức ngực không ngừng dung chuyển. Hắn ta đã tức đến mức không thể bình tĩnh được nữa rồi. Từ trước đến nay chưa từng gặp kẻ nào là có thể khiến sư muội bảo vệ hắn đến vậy. Thấy tình hình trở nên căng thẳng. lâm phạm vội vàng ôm lấy eo sư tỷ sư tỷ người và sư huynh đừng đấu đá nữa đều là do ta sai ta không nên đến, đến đây rồi khiến sư huynh hiểu lầm bây giờ ta sẽ rời khỏi ngay lập tức hai người đừng cãi nhau nữa trần uyên thấy lâm phạm lại ôm eo sư muội tức đỏ cả mặt gạo thét nói bồn ra lâm phạm nhanh chóng thu tay lại ùi lên thành nữ nhìn thấy bộ dạng bị kình động của sư đệ vẻ mặt rất tức giận sau đó nản nắm lấy tay lâm phạm bắt hắn ôm vào eo của nam một lần nữa mắt nhìn thẳng về phía trần uyên trần uyên người đừng có lo chuyện bao đồng nơi này không đón tiếp người sư đệ ôm eo ta ta không có ý kiến gì nếu như người còn dám bắt nạt sư đệ vậy thì chắc chắn chúng ta phải lên đài sống mái một phen lúc này áp lực trong phòng cực kỳ áp bức lâm phàm đặt cằm lên vai sư tỷ hướng về phía trần uyên với vẻ diễu cợt sau đó áp sát vào tai sư tỷ nói nhỏ sư tỷ đâu cần vì một cái tiểu tốt như ta mà kéo chuyện với sư huynh Không đáng mà, ta vẫn nên quay về thôi Sư tôn đã đợi ta rất lâu rồi Như cái tựa trước mắt Trần Uyên hoàn toàn sụp đổ Hắn ta chưa bao giờ lộ ra vẻ tức giận Nhưng lần này lại vì Lâm Phàm Mà mất đi hình tượng vốn có Khốn kiếp Được, người cứ đợi đấy Trần Uyên nhìn về phía Lâm Phàm, Thấy sư muội đã không còn tin tưởng những gì hắn ta nói nữa Đành quay người rời đi Hắn ta biết Nếu tiếp tục nói cũng chẳng có ích gì Đợi sau khi Trần Uyên rời khỏi, Lâm Phạm buông tay khỏi eo của Sư tỷ. Sư tỷ, ta không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lúc nói ra những lời này, Lâm Phạm cảm thấy bản thân thật khốn nạn, không khác gì phụ nữ giả tạo trong các bộ phim. Giả vờ giúp đỡ nam chính, sau đó tiến sát gần nam chính. Nữ chính trở về, nhìn thấy cảnh tự trước mắt nổi trận lôi đình, cãi nhỏ to với nam chính. Cuối cùng, nữ phụ trà xanh sẽ nói một câu, ta không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. lâm phàm càng cảm thấy sau khi nâng hết bị lực lên hắn đã thay đổi chút ít thật là mong rằng vài năm phụ này của ta sẽ có được một kết thúc đẹp không giống như trong phim sư đệ chuyện này không liên quan gì đến ngươi bản thân hắn ta có vấn đề ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì U liên thành nữ động viên lâm phàm sư tỷ không còn sớm nữa ta về đây sau này có cơ hội lại để thăm sư tỷ lâm phàm nói U Liên Thánh Nữ không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, nhưng cũng hết cách, chỉ có thể trách Trần Uyên. Nếu như không phải hán ta xuất hiện, thì chắc chắn nàng có thể tìm hiểu kỹ hơn về sư đệ. Liên Hòa Phòng Sau mặt Trần Uyên vô cùng u ám, các đệ tử đi qua nhìn thấy Thánh Tử vốn muốn chào một tiếng, nhưng lúc tiến lại gần, cả người trở nên run dày. Bọn họ nhận ra sắc mặt của Thánh Tử rất đáng sợ. Ai cũng không dám lại gần, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại có thể khiến Thánh Tử nổi điên, khiến cho vẻ ảnh Tuấn biến mất, thay vào đó là vẻ ngoài hùng dữ. Hàn ta không rời đi ngay lập tức mà đứng dưới chân núi chờ. Không lâu sau, Lâm Phạm thong thả bước xuống từ Liên hoa Phòng. Xung quanh là các nữ đệ tử đi theo hắn. Lớp sắp đi qua Trần Uyên, Lâm Phạm ôm quyền cung kính nói. Bại kiến Thánh Tử Trần Sư Huynh. Thái độ rất thành khẩn, rất lễ độ. trần uyên tức giận nói lâm phàm người bỏ cái bộ dạ đó đi người có thể lừa được người khác nhưng không lừa được ta đâu người tưởng rằng U liên Sư mũi bảo vệ người là người có thể giễu võ rừng ngoài trước mặt ta sao <cười> nói cho người biết trong mắt trần uyên ta người mãi mãi chỉ là hắn ta giơ ngón út lên trắng trợn làm nhục lâm phàm các sư tỷ xung quanh nghe vậy ai cũng tức đỏ mặt bọn họ đều rất quý mến lâm phàm hái lại để hắn bị sinh nhục như vậy cho dù đó có là thánh từ đi chăng nữa Sang mặt lầm phàm khó hiểu nói sư huynh tại sao ngươi lại sỉ nhục ta như vậy nếu ta có làm gì sai vẫn mong sư huynh có thể nói ra để ta sửa đổi <cười> vẫn còn giả vờ giả vịt mình có chút nhàn sắc đi lừa gạt tình cảm của các sư muội đừng dùng để ngắm thì cũng được thôi nhưng ngươi tưởng rằng ngươi chỉ cần dựa vào chút nhàn sắc ấy mà sống được ở thiên hoàng thánh địa sao đừng có mộng tưởng hão huyền nữa trần uyên cực kỳ tức giận hắn ta xả hết vào mặt lầm phàm đến ngay cả những sư muội xung quanh cũng không thèm để ý Lâm Phạm làm bộ như đang bị đả kích Cúi đầu xuống, giọng khàn khàn nói Thì ra lại như vậy Các vị sư huynh ghét ta như vậy Là do ta có bộ dạng dễ gây hiểu lầm như thế này Các vị sư tỷ ở đây Hãy làm chứng cho ta Tùy Lâm Phạm ta đến từ phế địa Nhưng từ trước đến nay chưa từng bắt nạt Cũng chưa từng cám dỗ bất cứ vị sư tỷ nào Ai, Không ngờ lại bị sư huynh sỉ nhục như vậy Cũng đành thôi Dù sao ta cũng đã được sư tôn thu nhận Từ nay trở đi Ta sẽ chỉ ở trong U Tử phòng tu luyện mà thôi. Các vị sư huynh sư tỷ xin cáo tử. Nói xong, hắn chạy một mạch về phía U Tử phòng, chậm chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Các sư tỷ có chưa kịp có phản ứng gì. Trần Uyên cao mày, lâm phàm định rời cho gì. Nhưng đột nhiên, hắn ta cảm nhận thấy một ánh mắt đầy phẫn nộ đang nhắm vào mình. Chuyện gì vậy? Sau đó hắn ta nhận ra các sư mội xung quanh. ánh mắt hừng hực lửa hắt đang lừa mình. Sau đó cuối cùng có người tức quá phải thốt ra: Trần sư huynh, người là thánh tử có địa vị rất cao trong thánh địa, bọn ta tôn trọng người. Nhưng người đâu thể xỉ nhục lâm sư đệ của chúng ta như vậy? Hắn đến từ phía đệ lịa lẻ lo một mình, không có bạn bè người thân. hơn nếu hắn cũng chưa từng chủ động dụ dỗ bọn ta. Hãy người cho rằng bọn ta thấy dung mạo của lâm sư đệ tuyệt thế vô song, nên mới thèm muốn dung nhàn của hắn. Không ngờ Trần sư huynh đường đường là thánh tử của thánh địa, lại coi bọn ta là đám nữ nhân nông cạn như vậy. Không sai Trần sư huynh thân làm thánh tử Sư huynh của người người Theo lý thì phải khoan dung độ lượng Nhưng không ngờ chỉ vì sư đệ đẹp trai hơn mình Mà sinh ra đố kỵ ỉ vào thực lực và địa vị bắt nạt sư đệ sỉ nhục sư đệ Bọn ta tuy không có thức lực Nhưng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được Đúng vậy Không đáng làm sư huynh thánh tử của thánh địa Không phục Trần Uyên nghe được những lời này phẫn nộ Loạn rồi Thực sự loạn rồi Ai nói Đứng ra đây cho ta Là ta ta nói, sư huynh làm sai bắt nạt lâm sư đệ, ta không chịu được. nếu như sư huynh muốn đánh chết ta ngay bây giờ, vậy thì cứ ra tay đi. nhưng ta vẫn sẽ không rút lại lời vừa rồi đâu. một nữ đệ tử ngừng cao đầu đã chuẩn bị tinh thần hy sinh bất cứ lúc nào. ngay lập tức, từng người rồi từng người vùng lên. ta nữa, ta cũng thế. ta cũng nói, muốn giết thì giết hết bọn ta đi. trần uyên bị cảnh tượng trước mắt làm cho tức đến bốc khói. nếu như lâm phạm ở đây chắc chắn sẽ cảm động đến mức khấp thút thít, đồng thời cũng khuyên nhủ trần uyên. Đây là các sử tỷ về cù đấm có sức mạnh tiềm tàng Người lại dám đắc tội với bọn họ Ê là người chưa được trải nghiệm cú đấm của phụ nữ rồi Được Được Các người được lắm Trần Uyên tức đến mức không nói thành câu Chưa nói xong đã quay người rời đi Hắn ta cảm thấy đám nữ nhân này đúng là điên hết rồi Bị lâm phàm mê hoặc đến mức trái phải cũng không phân biệt được nữa rồi Hắn ta cũng không có suy nghĩ gì khác Nhưng lại cản thêm hận tên lâm phàm này sau khi trần uyên rời khỏi, các sư tỷ thốt ra những lời lẽ còn kinh khủng hơn. chỉ là trần uyên không nghe thấy mà thôi. nếu mà nghe được, có lẽ hắn ta sẽ bùng nổ luôn mất. ngày sau đó, bọn họ lại nhớ đến lâm phàm. hắn bị sỉ nhục như vậy, có lẽ bây giờ rất buồn. bọn họ tỉnh nguyện dụng cả tâm huyết để an ủi lâm phàm. chỉ là bọn họ không có cách nào để gần lâm phàm nữa. tất cả lỗi của trần uyên. lúc này, hình tượng của trần uyên trong lòng các nữ đệ tử ở thánh địa đã không thể cứu vớt được nữa rồi. hơn nữa việc này vẫn còn chưa được lan truyền khắp nơi Đợi đến lúc đó E là mọi việc sẽ đáng sợ đến mức khó mà tưởng tượng được U tử phòng Tiểu lão đầu thấy Lâm phàm nhanh như vậy đã trở về Lão rất kinh ngạc Lão còn tưởng rằng Lâm phàm định ở qua đêm bên thành nữ Cọ sát đả động nhau Bây giờ hắn đã trở lại rồi Xem ra kỹ thuật còn chưa tới Hoặc là vì thánh nữ của thiền hoàn thánh địa Đúng là có chút năng lực Không bị khuôn mặt của đối phương hấp dẫn Có thể có tâm thái ổn định Không hồ là thánh nữ của thánh địa Tâm thái thật sự rất tốt Lại nghĩ về ái đổ chết sớm của mình Quả thực là không thể so sánh với người ta tranh lệch giữa hai người thật sự quá lớn Nhưng mà lão lại đầu biết rằng Thánh nữ suýt nữa đã liếm chết lâm phàm Quá trình thì không cần nhiều lời Nói ra lại sợ rước lấy ghen ghép đã quay về rồi tiểu lão đầu biết rõ còn cố hỏi tựa như lão nếu như không nói cái gì thì cả người không thoải mái lâm phàm mỉm cười đúng vậy đã về rồi không ở lại chỗ đó ăn bữa cơm sao có gì ăn đâu trở về tu luyện còn tốt hơn huống hồ ăn mà người nói lại khác với ăn của ta lâm phàm cười hắn từ trong mắt tiểu lão đầu có thể thấy được một chút ánh sáng lập loay bất thường cũng không biết lão nghĩ tới cái gì Đối với hắn nữa cái này cũng không phải chuyện gì quan trọng Hắn cũng không nói thêm nhiều với tiểu lão đầu. Hắn quay về phòng mình Đùn nước Lấy lá trà của U Liên Thánh Nữ ra Xà xỉ vốc nguyên nắm bỏ vào trong ấm trà U Liên Thánh Nữ còn nói Loại trà này chỉ cần một lá là được Nhưng sao hắn có thể kèo kiệt với bản thân chứ Cần phải uống trà giống như lúc trước vậy Phải một nắm lá trà mới đủ vị Nghĩ tới Thánh Tư Trần Uyên Hắn cười nhách khóe môi Thật đúng là một đứa trẻ thành thật dám đứng trước mặt nhiều sư tỷ như vậy mà nhục nhã ta, tuyên bố muốn làm ta. chỉ sợ là hắn ta không biết cái gì gọi là người nhiều lực lượng lớn, uy lực của mấy người đó rất nhanh sẽ bùng phát, hắn ta sẽ cảm nhận được ác ý trong cuộc đời, đáng sợ biết bao nhiêu. Hắn uống trà xong điều chỉnh tâm thái cho tốt rồi tiếp tục tu luyện. huyết mạch hắn bây giờ ngừng tụ có thể nói là huyết mạch của Lâm Thị. Căn cứ và thần võ, sau khi tu luyện tới thiên nhân cảnh, đời sau lưu chuyển cho đến nay sẽ có được huyết mạch thiên nhân. Bởi vậy rất nhiều người sẽ nhận lúc thực lực của bản thân mạnh nhất, hoặc là khi thực lực đạt tới thiên nhân cảnh sẽ lưu lại đời sau. Đời sau sẽ có được tiềm lực và thiên phú mà người bình thường không có được. Hành vi của Trần Uyên đã tạo nên sóng gió to lớn ở thiên hoàn thánh địa. Một ít nam đệ tử biết chuyện này, nghe nói thánh tử bá đạo như vậy, cũng sùng kính vạn phần. Tuy rằng bọn họ còn chưa tiếp xúc gì với lòng phàm, nhưng cũng đã cảm nhận được bản thân là người bị hại, nên đã sớm có oán hận rồi. Mãi đến sau khi nghe chuyện này, bọn họ không thể không bội phục Trần Uyên. Cảm giác thánh tử đang hùng hằng giúp bọn họ xả giận. Sự tình lên men, ở một vài nơi trong thiên hoàng thánh địa, thời khắc nào cũng có một đám nữ đệ tử tụ tập với nhau. Người có nghe chưa? Lâm sư Đệ vậy mà bị Trần Uyên uy hiếp. Bởi vì hắn ta ghen ghét Lâm sư Đệ quá được hoan nghênh, nên mới muốn hủy diệt thể diện của Lâm sư đệ Lời ta nói là thật đấy, lúc ấy ta có mắt tại hiện trường mà. Đây là lời đồn lúc đầu, còn chưa tới trình độ đáng sợ đâu. Ngày hôm sau, sáng sớm, đệ tử của Thiên Hoàng Thánh Địa đều sẽ tụ tập ở nơi linh khí nhất trong Thánh Địa để tu luyện. Lúc trước, sau khi tu luyện kết thúc, mọi người đều sẽ rời đi. Nhưng hôm nay, rất nhiều người tụ tập ở bên nhau, nói chuyện phiếm với nhau. Thánh tử Trần Uyên y vào địa vị và thân phận của bản thân, nên bắt nạt lâm sự đệ. Lâm Sư Đệ cảm giác bản thân đã chịu nhục nhã Nên sau này sẽ luôn ở trong u tử phòng, Không có ý định xuất sơn Cái gì? Trần Uyên thật là thánh tử Vậy mà lại làm ra chuyện như vậy? Thánh địa, giữa đường Trần Uyên nói nữ nhân chúng ta đều nông cạn Như là nô tài của Lâm Sư Đệ vậy Cái gì? Hắn ta thật sự nói như vậy à? Vô cùng xác thực Thực ra hắn nói những cái khác Ta lại không tức giận Đáng giận nhất là hắn vậy mà lại bắt nạt Lâm Sư Đệ Không ngờ Trần Uyên lại là loại người như vậy đấy Mấy ngày sau Chuyện này đã được truyền đi càng ngày càng rộng Truyền đi tạm sao thất bản Hoàn toàn không giống với những gì đã xảy ra Chỉ có một điều duy nhất không thay đổi Chính là tất cả mọi người đều nói Trần Uyên là loại người đại giản đại ác Thánh tử từng được hoàn ngành Sau khi trải qua chuyện này Hắn ta dường như đã trở thành thánh tử Khiến người người chán ghét nhất Các nào có thể chịu đựng bất kỳ loại nhục nhã nào Dù sao đối phương là thánh tử Kể cả hắn ta có thật sự nói như vậy Các nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Nhưng bây giờ, Thánh Tư Trần Uyên nhục nhã Lâm Sư Đệ, trong lòng các nàng, bắt nạt Lâm Sư Đệ mà các nàng yếu nhất. Đó là chuyện mà mọi người không thể chịu đựng. Chẳng sợ đối phương có quyền cao chức trọng, các nàng cũng không hề cảm thấy sợ hãi. Dần dần có người đồn rằng, Trần Uyên tham lam dùng mạo của Lâm Sư Đệ, muốn Lâm Sư Đệ trở thành người tình của hắn ta. Nhưng hắn ta bị Lâm Sư Đệ từ chối, Trần Uyên giận tím mặt. nên mới tuyên bố muốn hủy diệt lâm sư đệ. Cậu có người đồn, Trần Uyên tự nhận là thánh tử đẹp trải nhất thánh địa, nhưng bởi vì có lâm sư đệ, nên hắn ta bị ảnh hưởng, muốn hủy diệt lâm sư đệ để củng cố địa vị của bản thân. Các loại lời đồn nghiêm trọng lại có chút sai lệch bốc lên, nhưng những cái đó đã không quan trọng nữa. Chuyện quan trọng nhất chính là tất cả mọi lời đồn này đều nhằm vào Trần Uyên. Nơi núi rừng hòa đào nở rộ ở thánh địa, rất nhiều cặp đôi vừa đi dạo ở nơi này vừa nói chuyện với nhau, ngắm phong cảnh xung quanh, hưởng thụ thời gian yên lặng, ấm áp mà thánh địa mang tới. Một cặp đôi đi song song với nhau, trời khuôn mặt nam tử luôn luôn có nụ cười tươi. trái lại người nữ đệ tử lại có khuôn mặt bình tĩnh, khó có thể nhìn ra nàng có cái gì gọi là vui vẻ. giống như nạn ta đã trải qua một chuyện nào đó làm hạ cảm xúc, không hề có chút tâm có chút tâm trạng nào. thấu qua sư tỷ, sao sư tỷ không vui. Có phải Sử Tỷ có chuyện gì trong lòng không? Trần Côn dò hỏi. Hắn ta cảm giác bản thân chính là người hạnh phúc nhất, cũng là người may mắn nhất ở Thiên Hoàn Thánh Địa này. Hắn ta trải qua đủ loại khốn cảnh mới có thể theo đuổi được Sử Tỷ, khiến hắn ta có cảm giác bản thân đã đứng ở đỉnh cao cuộc sống. Sử Tỷ trợ giúp hắn rất nhiều, giới thiệu cho hắn rất nhiều mối quan hệ. Lúc trước, cho dù hắn ta muốn tiếp xúc đến những người ở tầng lớp này, chính là chuyện không có khả năng. Vì địa vị của hắn ta ở Thánh Địa cũng không cao Khó có thể tiếp xúc với bọn họ Nhưng hiện tại Bây giờ hắn ta xuất môn, rèn luyện hay tầm bảo Đều sẽ đi cùng với vài vị sư huynh sư tỷ Có mối quan hệ mật thiết với sư tỷ của mình Bọn họ sẽ nề mặt của sư tỷ mà chiều cố hắn ta Do đó hắn ta được hưởng rất nhiều ưu ái Thục Hoa dừng chân Nào ta nhìn Trần Côn đầy hở hững Nghe nói gần đây sự đệ có hơi thân thiết Về phía bên Thánh Tử Trần Uyên nghe thấy câu hỏi của sư tỷ, trần côn lộ ra nụ cười đắc ý. sư tỷ thật sự là thần thông quản đại, tin tức thật sự nhanh nhạy. ta còn chưa nói chuyện này mà sư tỷ đã biết rồi. ta có chút quan hệ với một vị sư huynh trong tay thánh tử, huynh ấy nguyện ý giúp giới thiệu cho ta thánh tử, tham gia vào phe của bọn họ. sau này nếu như đoàn đội có rèn luyện, có thể tính cho ta một suất. đến lúc đó sư tỷ có thể đi cùng ta. hắn ta đắc ý rào rạt, cảm giác đây chính là việc sáng suốt nhất trong đời hắn ta.